các bạn đang nghe tại đọc audio .net. chúng tôi nghe gì chúng sợ chúng tôi sợ mãi cho đến năm 2007 khi gặp lại tôi cậu mới kể cho nghe phải khi hồi đó mà nghe cậu kể chắc chúng tôi cũng không bao giờ dám ra ngoài cái sàn lãng đó đây mà tắm hay đùa giỡn nữa nói về cái căn nhà của ngoại tôi à, ở đó đó Không phải là nhà để ở không, mà nó là một cái tiệm may quần áo. Thì cái tiệm may quần áo phía trước có hai cái người mẫu, người ta gọi là con mannequin á, là dùng để trưng bài các kiểu áo. Thì làm giống y như người thiệt vậy, cũng có đầu, có mắt, có mũi, rồi tai, chân đàng hoàng, rồi mình mặc áo vào cho những cái người mẫu đó. Họ làm còn đẹp hơn người thiệt nữa. Mà muốn đi vô trong nhà của ngoại thì mình phải đi ngang mấy cái con mendicant để phía trước đó. Phải nói lúc nào khi mà tôi đi tới mấy cái hình nộm đó, tôi được thấy sợ sợ. Tôi có cảm giác như có người đang ngó mình vậy. Mà có điều nha, mình đi tới đâu là cái người đó, cánh mắt cứ nhìn theo tới đó. Hằng ngày trước khi đóng cửa tiệm vào mỗi buổi chiều, thì bác hai là cái người thợ chánh, thợ mai chánh trong tiệm đó đều có lấy mấy cái miếng vải mà bắt cất ở trong tủ ra, bắt đem trùm lên đầu của các cái con meniken đó các người mẫu đó mà trùm lên thì phủ tới vai thôi, chứ không có phủ hết tới dưới chân. Tôi có hỏi thì bác nói là nếu không phủ như vậy thì bụi dơ nó dính lên. Có điều nó như thế này, nếu phủ sợ bụi dính thì phải phủ luôn tới chân. Phủ sao phủ có cái đầu không dĩ tới dai à, rồi còn cái mình nó dính bụi thì sao? Mà hai cái hình người mẫu đó đều đứng trong tủ kính cao. Cả ngày thì dưng ra ngay trước cửa tiệm, xe cộ chạy ngang qua y xèo. Bây giờ đóng cửa lại không có xe, thì bụi ở đâu vô mà che lại? Rồi sau này trong một chuyện bên lề nào mà anh đã đọc, thì có người nói tới về trường hợp tâm linh của mấy hình nộm, mấy con mannequin ở một tiệm mai nào đó làm tôi sực nhớ tới mấy cái con menican người mẫu này của tiệm mai của bà ngoại tôi và có một điều tôi suy nghĩ chẳng lẽ các hình nộm là những cái người giả nhưng mà đều có một điểm ma quái giống nhau hay là sao như tôi có kể là lúc nhỏ tôi ở nhà nội rồi đi học trường học ở gần nhà ngoại ăn trưa ngủ trưa Rồi ở bên nhà ngoại cho tới chiều thì theo mẹ để về lại nhà nội. Thì sau khi ở nhà nội một thời gian thì à, ba má tôi có mua được một miếng đất nằm ở giữa cầu Văn Thánh và cầu Sài Gòn rồi mới xây cất nhà lên trên đó. Phải nói lúc thời gian đó thì dân cư còn thưa thớt lắm, không có tấp nập như bây giờ. Từ cái ngã ba hàng xanh mà tới sông Sài Gòn, lúc đó là cơn rạch rồi ruộng rồi ao rau muống. Mà nhà chỉ có lưa thưa vài căn thôi Rồi gần tới cái khúc sông Sài Gòn Thì có một cái chùa nhỏ Hay là cái đình, cái am, cái tự gì đó Xây nó cũng lâu rồi Mà cái mặt tiền thì nó hướng ra ngoài sông Sài Gòn Và ngay phía sau lưng là có một cái cây đa lớn Mà tán lá thì xung xê hết Trung quanh lúc đó có một số nhà Đang xây cất dở dang, Người ta chỉ mới làm cái cột móng xi măng Rồi ao hồ quanh đó tao nói cá nghe nó nhiều lắm luôn. Còn cá lia thia thì tôi khỏi nói. Tôi với mấy người bạn mà mới quen đó thường hay đi vớt hay là câu cá quanh cái khu vực này. Cái căn nhà mà ba má tôi xây thì nó nằm ở giữa một cái miếng đất. chung quanh thì có trồng cây ăn trái. Rồi phía sau bên hông nhà có một cái sàn nước để dành cho rửa chén. Thì ngay đó có một cái bồn xi măng để mà chứa nước mưa. Rồi cách đó chừng vài thước là một cái bồn sắt lớn, nó nằm ở trên mấy cái cột. Mấy cái cột dùng để mà để mà chứa nước từ cái xe bồn đem vô mà bơm lên trong cái cái cái cái bồn chứa này. Tại vì thời gian đó chưa có đường nước ấm chạy vô từng nhà để mà xài, mình phải chứa nước trong cái bồn bự như vậy lúc đó thì đang có nhóm bốn người thợ ở nhà tôi để làm cho xong cái phần nhà sao và cái bồn sắt chứa nước thì trong số bốn người thợ đó có chú sáu đó là người việt mà gốc miên là dân ở sóc trăng mà ông ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net